Không có người vô tội nào cả. Người Mỹ các người tin vào sự kết liễu hạnh phúc. Nó lại đi xuống và thở thả sợi dây buộc lại tay Catherine vào cái cổ. Cổ tay đã dướm máu, sợi dây đã cứa vào da tiệt nàng và cái nút rất chặt. Atanath từ từ xoa tay lên bộ ngực nàng đẹ quá. Tao không có nhiều thì giờ. Mi sẽ không bao giờ biết mi bị mất tích như thế nào. Nó lại túm tóc nàng và hôn lên môi nàng. Hơi thở của nó sặc mùi rượu. Chào, Catherine. Nó đứng dậy. Đừng bỏ ta, Catherine. Khẩn nài, hãy nói chuyện với ta và. Ta phải đi cho kịp tàu bay. Ta sẽ từ giã Anton. Nàng nhìn theo nó bắt đầu đi tới cầu thang. Ta sẽ để đèn cho Mi, để Mi nhìn mọi việc xảy ra. Một lát sau, Catherine nghe thấy cửa hầm đóng lại và tiếng cái chốt bên ngoài, rồi yên lặng. Nàng ngước nhìn cái đồng hồ nổi hơi... Nó chạy quá, nhanh quá Khi nàng thấy nó đã 160 độ Và nó quay đến 170 độ Nó còn tiếp tục quay Nàng chiến đấu một cách tuyệt vọng Để cởi trói hai tay Nhưng càng cố rút Dây buộc càng chặt hơn Nàng lại ngước nhìn lên Đồng hồ đã chỉ tới 180 độ Và đang còn neo lên nữa Không còn cách nào nữa rồi Alan Hamilton phóng xe xuống phố Wilpo như một thằng điên. Vượt qua và chạy qua mọi mũi xe khác, không để ý tiếng la hét và tiếng còi rú của các lái xe khác. Được phía trước lại bị nghẽn, ông quay về phía trái và lao về quảng trường Poland nhắm hướng rạp xiếc Oxford. Xe cổ đông nghẹt ở đây làm chậm xe ông. Trong hầm ngôi nhà 217 phố Bon, kim trên nồi hơi đã lên tới 200 độ. Căn phòng càng nóng hơn. Xe cổ gần như đứng một chỗ, người thì về nhà, người thì đi ăn tối hay đi xem hát. Alan Hamilton ngồi đằng sau vô lăng, đầu óc rối bời, ta có nên gọi cảnh sát không? Nhưng làm thế nào, nhưng làm thế có tốt không? Một bệnh nhân tâm thần của tôi nghĩ rằng có kẻ nào đó sắp giết cô ấy. Cảnh sát họ sẽ cười. Không, ta phải đến gặp nàng ngay. Sẽ bắt đầu chuyển bánh được rồi. Trong căn hầm, kim đồng hồ đã chỉ tới 300. Hầm nóng không chịu nổi. Nàng lại cố cười, chói tay lần nữa. Và hai... Cổ tay lại bị cọ sát mạnh Nhưng dây vẫn siết chặt mạnh Ông quay vào phố Oxford Tăng tốc độ vượt qua đường đi bộ Khi đó có hai người phụ nữ Đang qua đường Đằng sau ông, ông nghe thấy Một tiếng còi cảnh sát trong dây lát Ông định dừng lại và đề nghị cảnh sát giúp Nhưng không còn thời gian để giải thích Ông lại lao xe đi Ở ngắt tư giao nhau Một xe tải lớn lao ra chắn hết cả đường Alan Hamilton rú còi rất sốt ruột Ông lót đầu ra cửa Đi đi chứ Người lái xe nhìn ông Thế này là thế nào? Ông bạn, ông đi chữa cháy hay sao đấy Đường đi lại trật cứng Các xe bị kẹt. Alan Hamilton phóng thẳng về phố Bond. Đoạn đường thường chỉ trong 10 phút, bây giờ mất gần nửa giờ. Ở căn hầm, kim đã leo tới ba bốn độ. Cuối cùng, nhờ Chúa phù hộ, ngôi nhà đã ở trước mặt rồi. Alan Hamilton cho xe vượt qua đường cong góc phố và phanh khi ông bắt đầu chạy lên ngôi nhà. Ông dừng lại sợ hãi, đất sung lên vì toàn bộ ngôi nhà nổ tung như một quả bom khổng lồ, khói và các mảnh vỡ bay tung lên không và chết chóc. nửa đêm chương 30 Atanastic có cảm giác phấn kích ghê sợ. Một hợp đồng nào thực hiện cũng làm nó như vậy. Như một thói lệ, lệ nó quan hệ giới tính với các nạn nhân của nó, cho dù là đàn ông hay đàn bà, trước khi nó giết họ và nó luôn luôn cảm thấy thích thú. Bây giờ nó vẫn bứt rứt Vì nó không có đủ thời gian để hành hạ Catherine hay làm tình với nàng Athanas nhìn vào đồng hồ trên tay còn sớm chán Máy bay đến 11 giờ tối nay vẫn chưa cắt cánh đâu Nó đáp taxi đến Sheffield Market Trả tiền taxi và lang thang vào những ngõ hẻm của phố xá. Có đến nửa ta gái đang đứng ở góc phố gọi các khách đàn ông đi qua Hello anh yêu Anh có thích học một bài tiếng Pháp tối nay hay không? Thế nào? Vui tí nha Anh có quan tâm đến Hy Lạp không? Chẳng có đứa nào đến gần Atanaska. Nó đi đến gần Một con bé tóc hung cao Mặc một cái váy da ngắn Và một cái áo khoác Đi giày cao gót kiểu bút máy Xin chào Athanas nói rất lịch sự Cô gái điếm nhìn xuống người hắn nói vui Hello em bé Mẹ em có biết em đi chơi không đấy Athanas cười cựa ngập Vâng ma đảm Tôi nghĩ nếu bà không có việc bận Cô gái điếm cười Làm bây giờ hả? Và cậu sẽ làm được gì nếu tôi không bận? Cậu đã bao giờ làm tình với con gái chưa đấy? Có một lần, Atanas nói nhẹ nhàng, tôi thích lắm đấy. Cậu cỡ mini thôi. Cô gái cười, tôi thường đẩy các cậu khách nhỏ bé ra không tiếp nhưng tối này ế quá cậu có người đời chứ vâng ma đàm được người yêu đi lên cầu thang đi cô ta dẫn Atanas đi qua một hành lang và leo lên hai đoạn cầu thang tới một căn hộ có buồng nhỏ Atanas đưa cô ta tiền được hãy nhìn đây Xem anh có biết làm sao với nó thì làm Người yêu Cô cởi hết tất cả quần Mọi việc đã trôi chảy hoàn hảo Nó sẽ lấy được 50.000 đô Và sẽ gửi vào một trong các tài khoản của nó Ở ngân hàng Thụy Sĩ Và rồi phải đi nghỉ một chút Có thể là River Bar hay Rio Nó thích các nghĩ được ở Rio Atanas đi vào phòng, dừng lại nhìn mọi vật xung quanh. Mặt nó tự nhiên tái nhợt. Mày chết rồi, mày đã chết. Tao đã giết mi, đó là một tiếng kêu. Atanas còn kêu khi họ dẫn nó ra khỏi buồng và vào xe cảnh sát. Họ nhìn. Theo hắn đi Và Alan Hamilton lúc đó Đang cúi xuống Catherine Thế là hết rồi Em ơi Thôi thế là hết Ký ức nửa đêm chương 31 Trong tầng hầm Mấy giờ trước Catherine đã cố gắng một cách tuyệt vọng Để tự cởi trói Nhưng nàng càng cố bao nhiêu Thì sợi dây càng siết chặt vào bấy nhiêu Những ngón tay nàng đã bị sưng vù lên Nàng vẫn còn nhìn lên Để các đồng hồ gắn trên nồi hơi Kim đã chỉ 250 độ Khi kim chỉ đến 400 độ, nồi hơi sẽ phải nổ Phải có cách thoát khỏi cảnh này, Catherine nghĩ Phải có cách Mắt nàng chợt nhìn thấy chai Brandy Mà thằng Athanas đã vứt trên nền nhà Nàng nhìn cái chai và tim nàng bắt đầu đập dữ dội Có một cơ may, chỉ có điều liệu nàng có làm được không? Catherine Alexander trượt xuống dọc theo cột và duỗi thẳng hai chân ra phía cái chai. Vẫn không tới được. Nàng lại cố trượt xuống thấp hơn. Những rầm gỗ của thân cột cắm vào lưng nàng. Cái chai chỉ còn cách độ 1 inch thôi. Đôi mắt nàng ướt đầy nước mắt. Thử cố tí nữa xem là nghĩ. Một lần nữa, nàng lại trượt xuống thấp hơn nữa Lưng nàng bị xước thêm vì những cái dầm Và nàng lại cố nhòi người ra nữa Gắn hết sức lực Một chân đã đụng vào chai Cẩn thận Không được, đẩy nó ra xa Từ từ, từ từ Nàng đã vốt được cái cổ chai Và phía trong cái dây buộc qua bắt cá Cuối cùng cái chai đã ở bên người nàng Nàng nhìn lên mặt đồng hồ Kim đã leo lên 280 độ Nàng đang chiến đấu với sự sợ hãi Chậm chậm nàng đã đưa cái chai sát gần Sau nàng bằng hai chân Các ngón tay nàng đã đụng cái chai Nhưng vì sưng quá to nên không nắm được chai Và những ngón tay đã ứ máu ở cổ tay chảy ra Chỗ bị sợi dây cướp vào Tầng hầm càng nóng hơn Nàng lại cố Cái chai lại trượt đi Catherine liếc nhìn mặt đồng hồ Bây giờ đã 300 độ Và số như là chạy thi với nhiệt độ Hơi nước đã bắt đầu phụt ra khỏi nồi hơi Nàng lại cố nắm cái chai Đây rồi Nàng đã nắm được cái chai trong Hai bàn tay vẫn bị chói Giữ chai thật chặt, nàng cố dơ lên và dọc theo cột, trượt xuống cho chai đạp vào nền xi si băng. Không có gì xảy ra, nàng kêu to lên vẻ bối rối. Nàng lại cố lần nữa không vỡ. Mặt đồng hồ không còn được quan tâm, đã leo lên 350 độ. Catherine thở thật sâu và đập cái chai xuống hết sức lực của mình. Nàng nghe thấy tiếng chai vỡ, lạy chúa. Làm càng nhanh chừng nào, càng tốt chừng đó. Catherine tóm chặt cổ chai vào một bên tay và bắt đầu cứa cái dây chói bằng tay kia. Thủy tinh cướp cả vào cổ tay, nhưng nàng không thấy đau. Nàng đã làm đứt được một vòng, rồi vòng dây thứ hai. Và đột nhiên một tay tự do, nàng cố cởi dây ở tay bên kia, và cởi luôn cả sợi dây buộc ở những mắt cá chân. Mặt số đồng hồ đã chỉ 350. Một tia hơi rất mạnh đã xì ra khỏi lò. Catherine cố cửa đôi chân. Athanas đã chốt cửa. Tầng hầm sẽ không đủ thời gian để trốn khỏi ngôi nhà trước khi nổ. Catherine nhìn khắp chung quanh và thấy một khúc gỗ chen vào van an toàn, nó nhảy lên 400. Chỉ còn một phân giây để quyết định, nàng chạy ra phía cửa bên kia dẫn sang hầm tránh bom, đẩy cửa ra và vội chui vào. Nàng lại đè cánh cửa nặng nề đó đóng lại. Nàng nằm lăn trên nền xi măng của cái lô cốt vĩ Đại này, thở gấp và khoảng 5 phút sau, một tiếng nổ vang trời và toàn bộ lô cốt như vỡ tan ra. Nàng nằm trong bóng tối, gắng sức mới thở được. Lắng nghe ngoài cửa ngọn lửa đang phùn phụt bốc lên, nàng đã an toàn. Thế là xong? Không, không xong, Catherine nghĩ, còn có nhiều việc phải làm. Khi lính cứu hỏa tìm thấy nàng một giờ sau đó, đưa nàng ra ngoài. Alan Hamilton đã ở đó. Catherine chạy xa vào vòng tay ông và ôm chặt ông. Catherine, em yêu quý, anh sợ quá, sao em lại? Để sau hãy, Catherine nói, chúng ta phải bắt ngay Atanas Stavich. kí ức nửa đêm chương 32 họ đã làm lễ cưới tại nhà thờ trang trại của cô em alan ở sussex theo nghi lễ riêng cô em của alan là một người phụ nữ vui vẻ đúng như bức ảnh mà catherine đã nhìn thấy ở phòng làm việc của alan cậu con trai của cô đi học vắng Catherine và Ellen đã sống một tuần lễ yên tĩnh ở trang trại và rồi lại bay về Verniger để hưởng nốt tuần trăng mặt. Verniger là một trang sử oanh liệt và rực rỡ của lịch sử thời Trung Cổ. Một thành phố nổi kỳ lạ với những con sông đào và 120 đào nhỏ nối với nhau chẳng chịt bởi 400 cái cầu. Alan và Catherine Hemmington đã đáp xuống sân bay Venice Masco Polo gần Metra Đi tiếp một đoạn xe tới ga tàu điện Piazza San Marco và thuê buồng khách sạn Royal Dianne Lee Một khách sạn kiểu cổ rất đẹp gần quảng trường Doge. Buồng ngủ của họ thật tuyệt diệu Rất nhiều đồ đạc cổ kính đáng yêu Và nhìn thẳng ra sông đào lớn Em muốn làm gì trước nào? Ellen hỏi Catherine đến ông và vòng cánh tay của nàng ôm ông Anh đoán thử đi Sau đó họ cởi quần áo Venice là một thang thuốc lành bệnh Một thứ dầu thơm Làm cho Catherine quên đi những cơn ác mộng Và những kinh hoàng đã qua Nàng và Alan đi nghiên cứu các di tích Quảng trực trường xanh mạc Về khoảng cách chỉ cách khách sạn có mấy trăm gia, Nhưng đã tồn tại hàng trăm thế kỷ Nay về thời gian Nhà thờ xanh mạc Là một phòng trưng bày nghệ thuật Và là một nhà thờ Mà các bức tường và trần nhà Nối với nhau bằng những bức tranh vẽ trên kính Và trên tường lộng lẫy Họ đi vào trong cung điện Dodge Nơi có nhiều buồn thời xưa giàu có Rồi đứng trên cầu than thở Mà ở đây hàng trăm thế kỷ trước Các tù nhân đã bị buộc vào cây thánh giá treo cho đến chết. Họ đến thăm các bảo tàng, các nhà thờ và một số đảo lân cận. Họ dừng chân tại Murano để xem người ta thổi thủy tinh và tại cả Burano xem những người đàn bà làm vòng đeo cổ. Họ đi xuồng máy tới Torcello, ăn tối ở Lione. C-Pram Trong vườn đầy hoa xinh đẹp Catherine lại nhớ lại Vườn ở tu viện Và nàng còn nhớ lại lúc đó Nàng mất trí như thế nào Nàng nhìn Alan Ngồi bên kia bàn và nghĩ Cám ơn người Thượng đế Mạc Là phố buôn bán chính Và họ đã thấy những cửa hàng lớn Ruben bán vải sợi, Casella bán giấy và Giocondo Cassini bán đồ cổ. Họ đã đi ăn tối tại nhà hàng quarry và Avapodiva và Havibà. Họ dạo chơi trên cả con thuyền Goldolas và những con thuyền nhỏ sendoli Hôm thứ sáu gần đến ngày về. Ở đây đột nhiên có một cơn giông điện rất mạnh Catherine và Ellen phải chạy vội về chú tại khách sạn Họ nhìn qua cửa sổ trong cơn giông Xin lỗi bà Hamilton vì trời mưa Alan nói Đó là niềm hứa hẹn Mặt trời chiếu sáng Catherine cười Mưa gì cơ? Em hạnh phúc lắm, anh yêu à. Những vệt sáng lé trên bầu trời và những tiếng nổ khác còn đang vang vọng trong tâm trí nàng. Tiếng nổ của nổi hơi. Nàng quay sang Alan. Hôm nay có phải là ngày mà tòa án buộc tội? Ông do dự. Ừ, anh không nhớ lắm. Em còn nhớ. Em muốn biết Ông nhìn vẻ mặt nàng Lúc này rồi gật đầu Phải Catherine nhìn theo khi Alan Đi đến máy thu thanh Ở góc buồn và mở nghe Ông điều chỉnh máy Đến khi nghe được đài BBC Đang truyền Chương trình tin tức Và Thủ tướng trước khi từ chức Vẫn điều hành công việc hôm nay Thủ tướng nỗ lực thành lập một chính phủ mới. Đài thu thì loẹt xoẹt, và tiếng nói thì lúc to, lúc nhỏ. Có phải đó là cơn giông chết tiệt đó không em? Ellen nói. Âm thanh lại được nghe rõ. Ở Anton, vụ sử công tin Demeris cuối cùng đã kết thúc và tòa án đã phán quyết Kết tội mấy phút trước đây. Trước sự sừng sốt của mọi người, tội máy thu lại tắt. Catherine quay lại Alan. "Sao anh cho lời buộc tội cuối cùng là thế nào?" Alan ôm nàng. "Điều đó phụ thuộc vào em có chí và sự kết thúc hạnh phúc hay không." nửa đêm, chương kết Năm ngày trước khi vụ án Constantine Demetrius bắt đầu, viên coi tù đã mở cửa xà lim giam ông Ông có khách, Constantine Demetrius nhìn lên Trừ luật sư của ông, đến nay ông không được tiếp xúc với khách Ông từ chối sự trò tò mò của bất cứ ai Người ở đây đối xử với ông Chỉ như một thường phạm hình sự Nhưng ông không muốn họ hài lòng Qua bất kỳ biển hiện xúc cảm nào của ông Họ theo đuôi viên coi tù Từ đại sảnh tới phòng họp Để thu tin về ông Trong đó đây Demeris bước vào và dừng lại. Một ông già rúm gió đang ngồi trong xe lăn. Tóc ông đắp bạc trắng. Mặt ông lật cả một công trình nham nhở các tế bào màu đỏ và trắng. Môi ông đông cứng lại ở phía trên như nụ cười. Nụ cười đáng sợ phải một lát sau demeris mới nhận ra người khách là ai mặt demeris tự nhiên xám như cho trời ơi tôi không phải là quỷ sứ chứ napoleon sotas nói tiếng nói của ông khô khan vào đây costa demeris nghe được tiếng nói của ông đám cháy Tôi đã nhảy qua cửa sổ và bị gãy sống lưng. Người hầu phòng của tôi đã đưa tôi đi trước khi lính cứu hỏa tới. Tôi không muốn anh biết tôi còn sống. Tôi quá mệt mỏi để đấu tranh mãi với anh. Nhưng họ đã tìm được cái xác cơ mà. Demeris ngã phịch xuống ghế. Tôi rất vui mừng ông còn sống. Ông nói run run Anh phải Tôi sẽ cứu anh sống Demeris dò xét ông Ông đang Vâng Tôi sẽ là luật sư bảo vệ cho anh Demeris cười phá lên Thật ư Leon Sau bao nhiêu năm rồi ông có cho tôi là điên không Vì sao ông lại nghĩ rằng tôi sẽ giao tính mạng của tôi cho ông Vì tôi là người duy nhất có thể cứu anh có xa Công sư thi Demeris đứng phát dậy Không, cảm ơn, ông đi ra cửa ngay Tôi đã nói chuyện với Spiros Lampros Tôi đã thuyết phục anh ta để chứng minh rằng vào lúc em anh ta bị chết Demeris đang ở chỗ anh ta Demeris dừng và quay lại Vì sao ông lại làm như vậy? Socrates ngồi trên kế lăn dưỡng người ra phía trước. Bởi vì tôi đã thuyết phục anh ấy lấy lại tài sản của anh để trả thù một cách nhẹ nhàng hơn là lấy mạng anh. Tôi không hiểu. Tôi đã bảo đảm với Lampros rằng Nếu anh ấy làm chứng cho anh, anh sẽ giao toàn bộ gia tài cho anh ấy. Các con tàu của anh và các công ty của anh, mọi thứ anh có. Ông điên à? Tôi điên ứ. Hãy nghĩ đi, Costa. Lời làm chứng của anh ấy có thể cứu mạng anh. Liệu gia tài của anh giá trị hơn hay mạng sống của anh đối với anh giá trị hơn? Im lặng hồi lâu Demeris lại ngồi xuống Lambros Đang muốn làm chứng rằng tôi đang ở chỗ anh ấy Thì Malena bị giết Đúng thế Và để đáp lại anh ấy muốn Mọi thứ anh đang có Demeris lắc đầu Tôi phải giữ Mọi thứ Mọi thứ anh ấy muốn chuyển sang đầy đủ Anh xem đó là sự trả thù Có một việc làm Demeris phải bối rối Và ông sẽ được gì trong các tài sản đó, Leon? Ông dò xét Sotas Môi Sotas móc máy như muốn cười Tôi sẽ được tắt Tôi không hiểu nổi Trước khi anh chuyển tổng công ty kinh doanh Hy Lạp sang cho Lembrus, thì anh sẽ chuyển tất cả các tài sản đó về một công ty mới. Một công ty thuộc về tôi. Demeris chố mắt nhìn ông. Thế Lembrus không được gì cả hả? Sotas nhún vai. Có kẻ thắng phải có người bại chứ. Nhưng thế có có nghi ngờ điều gì không? Không phải như vậy Tôi sẽ giải quyết việc đó Demarice nói Nếu ông lừa dối Lambrose Làm sao tôi biết được ông không lừa dối tôi? Điều đó rất đơn giản Costa thân mến ạ Anh được bảo vệ Chúng ta sẽ ký một thỏa thuận Là công ty mới Sẽ thuộc về tôi Chỉ với điều kiện là anh được vô tội Nếu người ta thấy anh có tội Tôi chẳng được gì cả Lần đầu tiên Constantine Merit Tự nhận thấy Mình phải chú ý đến sự việc này Ông ngồi đó Do xét người luật sư dúng gió Liệu ông ta cố ý thu Trăm vụ án Và mất hàng trăm triệu đô la Chỉ để trả thù tối Không làm sao, không phải điên rồi như vậy. Được, Demeris chậm rãi nói, tôi đồng ý. Sotap nói, tốt, anh làm như vậy là anh cứu được mạng anh, Costa. Tôi còn cứu được hơn thế, Demeris nghĩ cách đắc thắng. Ta có hàng trăm triệu đô la đã giấu đi nơi mà không một ai tìm thấy được. Cuộc gặp gỡ của Sotas và Spiros rất khó khăn. Ông gần như không muốn tiếp Sotas, muốn tống Sotas ra khỏi cửa. Ông muốn tôi chứng nhận để cứu mạng tên quái vật à, hãy tống cái địa ngục đi ra khỏi đây. Anh muốn trả thù phải không? Sotas đã hỏi. Vâng, và tôi đang trả thù đây. Anh đang trả thù ư Anh biết Costa Của cải của nó Đối với nó có ý nghĩa Hơn là mạng sống của nó Nếu người ta xử tử nó Nó chỉ đau khổ vào phút đó Nhưng nếu anh bè gãy được nó Và lấy mọi thứ của nó Bắt phải sống suốt đời Không có tiền Anh sẽ trừng phạt được nó Một sự trừng phạt rất lớn Trong những lời nói của ông luật sư này, có điều thật. Demeris là một con người tham lam nhất mà anh biết từ trước đến nay. Ông nói rằng nó muốn ký chuyển mọi thứ sang cho tôi. Mọi thứ, đội tàu, việc kinh doanh, các công ty nó có. Thật là một ý đồ quá lớn, để tôi nghĩ một tí nha. Lembrus nhìn ông luật sư tử lăn xe lăn của ông đi ra ngoài phòng. Lão già chết tiệt, ông nghĩ. Lão sống để làm gì không biết nữa. Vào nửa đêm, Spiros gọi điện thoại cho Napoleon Sotas. Tôi đã nhất quyết rồi. Chúng ta thỏa thuận nha. Báo chí được một dịp tha hồ thu tin. Không những chỉ là việc Constantine Demeris bị ra tòa vì giết vợ, mà còn được bảo vệ bởi một người từ cõi chết trở về. Một luật sư xuất sắc tòa hình sự tưởng đã bị chết trong một vụ hỏa hoạn ghê gớm. Phiên tòa được tổ chức trong Cùng phòng đất sử Noël Và Larry Douglas Constantine DeMaris Ngồi ở bàn bị cáo Vẻ mặt như là không muốn nhìn ai Napoleon Sotas Ngồi bên trong xe lăn của ông Tại diện nhà nước Là ủy viên công tố đặc trách Delmar Delmar khai mạc phiên tòa Constantine DeMaris Là một trong những người có quyền lực lớn nhất trên thế giới Của cải giàu sang đã tạo cho ông ta nhiều đặc quyền Nhưng có một đặc quyền người ta không cho ông Đó là quyền được giết người một cách thản nhiên Không ai được quyền đó Ông quay lại nhìn Demeris Nhà nước sẽ chứng minh Không còn nghi ngờ gì nữa là Constantine Demeris phạm tội đã giết người vợ hết mực yêu quý anh ta. Các quý vị, khi quý vị đã nghe hết các chứng cứ, tôi chắc chắn rằng chỉ có một lời buộc tội cho anh ta. Tội giết người ở mức độ cao nhất. Ông đi về chỗ ngồi. Viên chánh án nói: Nap Napoleon Sotas Luật sư bào chữa bảo vệ đã sẵn sàng để phát biểu mở đầu chưa? Có tôi, thưa quý vị. Sotas tự lâm xe ra trước các vị quan tòa. Ông đã thấy cái nhìn thương hại trên vẻ mặt của mọi người khi họ cố tránh nhìn thẳng vào cái mặt to tướng và thân hình rúng gió của ông. Constantin Demeris đáng lẽ không bị đưa ra sự bởi vì ông ta giàu có và có quyền lực. Hay có lẽ là ông ta đã bị kéo vào đây trong phòng xử án này. Người yếu luôn luôn muốn kéo áo người mạnh xuống, có phải thế không? Ông Demeris có thể có tội vì ông giàu có và có thế lực. Nhưng có một điểm tôi sẽ chứng tỏ Với sự chắc chắn tuyệt đối, ông ta không có tội siết vợ ông. Phiên tòa bắt đầu. Công tố ủy viên Dema hỏi Trung úy cảnh sát Theopholos đang đứng ở bục. Xin ông mô tả những gì đã nhìn thấy khi ông vào ngôi nhà bãi biển ở Demaritz, thưa thiếu ý. Các ghế dựa và bàn đều bị lật ngược, mọi thứ đều lộn xộn. Trông cứ như là ở đó đã xảy ra một cuộc ẩu đà khủng khiếp. Vâng, thưa ngài. Trông như ngôi nhà đã bị cướp phá. Ông tìm thấy một con dao đẫm máu ngay tại hiện trường của tội ác, phải không? Dạ, thưa ngài, phải. Và còn những vết vân tay trên con dao? Đúng thế ạ. Vân tay đã thuộc về ai? Thưa, thuộc về Constantine Demeris Các con mắt của quan tòa đổ dồn về Demeris Khi các ông lục xoát ngôi nhà, các ông đã tìm thấy những cái gì? Đằng sau nhà kho, chúng tôi đã tìm thấy một đôi phao bơi có vết máu Và có chữ viết tắt tên ông Demeris trên phao Như vậy, có thể rằng ông ấy đã ở trong ngôi nhà từ lâu rồi hay không? Không thương ngài Cái phao đó còn ướt nước biển Cảm ơn Đến lượt Napoleon Sotas Thám tử Tesfophilos Ông đã có dịp nói chuyện với bị cáo Với tư cách cá nhân phải, có phải không? Dạ vâng thưa ngài Ông có thể mô tả hình dáng ông ấy được không? Được Viên thám tử nhìn qua nơi Demeris đang ngồi Tôi muốn nói ông ta là người to béo Trông ông ta có khỏe không? Tôi muốn nói khỏe về hình dáng bên ngoài Có ạ Không phải là loại người có thể chạy Phải chạy quanh buồn mới giết được vợ. Để bà đứng dậy. Phản đối! Ổn định lại đi! Luật sư bảo vệ không được lái ý của người làm chứng. Tôi xin lỗi. Quan tòa đáng kính. Sotas quay sang viên thám tử. Trong câu chuyện của ông với ông Demeris, Ông có đánh giá ông ta là con người thông minh không? Vâng, thưa ngài Tôi nghĩ ông không thể giàu có như ông ta Nếu ông ta không khôn ngoan Tôi không thể đồng ý với ông nữa đâu, ông trung úy ạ Và điều đó đưa chúng ta đến một câu hỏi rất hay Làm sao mà một người như con sân tin Demeris Lại ngây ngô đến thế Để bị kết tội giết người Và lại để lại hiện trường tội ác con sao Và cả dấu vân tay trên đó Vào bơi có vết máu Có phải rằng như vậy không thông minh chút nào không? Vâng Đôi khi trong cơn nóng này phạm tội ác Con người thường làm những việc khác thường Cảnh sát còn tìm thấy một cái cúc áo màu vàng từ veston của Demaris được giả thuyết là đang mặc lúc đó. Điều đó có đúng không? Vâng, thưa ngài. Và đây là một phần quan trọng của các chứng cứ buộc tội ông Demaris. Lý lẽ của cảnh sát là vợ ông ta đã làm đứt cúc trong cuộc vật lộn khi ông ta cố giết bà. Đúng thế ạ Vậy thì chúng ta có một người thường ăn mặc rất trình tề Một cái cúc đứt khỏi tà trước áo vét sông mà không biết không Ông ta lại mặc cái áo đó về nhà và vẫn không nhận ra Rồi ông cởi áo và treo lên mắc áo trong tủ mà vẫn không hay biết gì Như vậy thì bị cáo không phải là ngây ngô mà là mù nữa Ông Cátelanos đang ở trên bục Chủ nhân cơ quan thám tử Đang hết sức lợi dụng lúc này để ra mắt trước mặt trời Đèo mà đang hỏi ông ta Ông là chủ cơ quan thám tử tư? Vâng, thưa ngài Và mấy ngày trước khi bà Demeris bị giết Bà ấy đến gặp ông? Phải thế ạ? Thế bà ấy muốn gì? Được bảo vệ Bà ấy nói bà ấy sắp ly dị chồng Và ông ta dọa giết bà Từ các khán giả có nhiều tiếng xì xào Vậy bà Demeris rất tức giận chứ Ồ vâng thưa ngài Chắc chắn như vậy Và bà ấy đề nghị cơ quan ông bảo vệ Bà ta sợ bị chồng hại Vâng thưa ngài Thôi được rồi cảm ơn Demeris Quay sang Sô Người làm chứng của ông Sô lại quay xe lăn ra phía bột đứng của người làm chứng Ông Cátelanos Ông đã hoạt động nghề thám tử này bao lâu rồi? Gần 15 năm Sô rất tỏ ra rất hiểu Vâng, vậy lâu đấy Chắc là ông rất hiểu những gì ông làm. Tôi cho rằng như vậy, Catalanos nói khiêm tốn. Vậy ông ta đã có nhiều kinh nghiệm giải quyết khi có người nào gặp khó khăn bối rối. Chính vì vậy bà ấy đã đến chỗ chúng tôi, Catalanos nói ra giọng buôn bán. Và khi bà Demaris đến ông Bà ấy có tỏ vẻ gì bực dọc không? Hay? Ồ không ạ Bà ta rất bực mình Phải nói là sợ hãi Tôi hiểu Bởi vì bà ta sợ chồng Có thể giết bà ta Phải ạ Vậy khi bà rời văn phòng Ông đã cử bao nhiêu nhân viên ngoại tuyến của ông theo bà? Một người? Hai người? Dạ không Tôi không cử ai theo bà ấy Sô câu mày Tôi không hiểu vì sao Tại vì sao không Vâng Bà ấy nói bà ấy không muốn Chúng tôi bắt đầu công việc ngay Mà bắt đầu từ thứ hai Sô tác nhìn ông Bị trạch hướng Tôi e rằng ông hiểu lầm ý tôi Ông Catalanos. Người phụ nữ này đã đến văn phòng ốc Sợ hãi vì chồng bà sắp giết bà Rồi lại đi ra và nọ nói là bà ấy không cần bảo vệ Mãi đến thư tận thứ hai Vâng, thế đẻ Napoleon Sotas nói Chủ yếu nói cho chính ông nghe Điều đó làm cho ông không hiểu Có thật là bà Demeris bị đe dọa hay không có phải thế không? Người đầy tớ gái nhà Demeris đã đứng trên bộ. Lúc bấy giờ cô đã nghe được câu chuyện hội thoại giữa bà Demeris và chồng bà qua điện thoại. "Vâng, thưa ngài. Xin cho chúng tôi biết về cuộc nói chuyện đó thế nào?" "Vâng, bà Demeris nói với chồng bà là bà muốn ly dị ông và ông nói Ông không đồng ý cho bà làm như vậy đều mà liếc nhìn các vị quan tòa Tôi hiểu Ông quay lại người làm chứng Thế cô còn nghe giờ thấy gì nữa? Ông ấy đề nghị bà đến ngôi nhà bãi biển để gặp ông vào 3 giờ chiều và đi một mình Ông ta nói rằng bà phải đến đó một mình Vâng thưa ngài Và bà nói nếu bà mà không về vào khoảng 6 giờ Tôi phải gọi điện đến cảnh sát Có những phản ứng bằng mắt từ chít bục các quan tòa Họ quay sang nhìn Demeris Không, không có câu hỏi nữa Đeo quay sang Sotas Người làm chứng của ông Napoleon Sotas lăn bánh xe tới gần buộc người làm chứng. Tên cô là Andrea, phải không? Vâng, thưa ngài. Cô cố gắng không nhìn vào bộ mặt đầy sẹo vào méo mó của ông. Cô Andrea, cô nói là cô đã nghe thấy bà Damaris nói với chồng bà rằng bà sắp ly dị ông. Và cô cũng nghe thấy ông Damaris nói rằng ông không muốn ly dị bà và ông ấy đã bảo bà đến ngôi nhà bãi biển vào ba giờ và đi một mình. Những điều đó thật không? Vâng, thưa ngài. Cô đã thề, cô Andrea, đó có phải là tất cả những điều cô đã nghe được không? Vâng, đúng thế, thưa ngài. Khi có cuộc trao đổi trong phòng, cô bao nhiêu lần gọi điện thoại? Sao ạ? Chỉ có một. Napoleon Sotas lăn xe lăn lại gần hơn. Thế cô không nghe được cuộc đàm thoại ở máy điện thoại khác? Không, thưa ngài. Tôi không bao giờ dám làm như vậy. Như vậy, sự thật là cô chỉ nghe được những điều bà Demeris nói. Vì cô không nghe được những điều chồng bà ấy nói. Ồ, vâng ạ, tôi cho rằng Nói một cách khác Cô không nghe được ông Demeris đe dọa vợ Hay yêu cầu bà đến cô nhà bãi biệt hay điều gì khác Cô tưởng tượng ra những điều đó Theo những điều bà Demeris đã nói Andrea bị bối rối. Vâng ạ, tôi cho rằng ông cũng có thể đặt ra những điều ấy như vậy Tôi đang đặt ra điều như thế. Vì sao cô lại ở trong buồng bà Demeris đang nói điện thoại? Bà ấy gọi tôi mang trà lên. Và cô đã mang trà lên? Vâng, thưa ngài. Cô đặt trà à, à, lên bàn hả? Vâng, thưa ngài. Sau đó sao cô không ra khỏi buồng? Bà Demeris ra hiệu cho tôi ở lại. Bà ta muốn cô được nghe cuộc đàm thoại hoặc là những điều coi là cuộc đàm thoại. Tôi không cho là như vậy. Lời nói của ông Sotas như thắt nút lại. Vậy cô không biết là bà ấy đang nói chuyện với chồng bà ấy qua điện thoại hay thực tế là bà ấy đang nói chuyện với một người nào đó? Sotas lại lăn xe lăn của ông gần hơn cô có thấy một điều lạ là giữa trình câu chuyện đàm thoại cá nhân bà Demeris lại đề nghị cô ở lại đó và nghe tôi biết rằng ở nhà tôi nếu tôi đang thảo luận việc cá nhân tôi yêu cầu người nào trong nhà tôi yêu cầu người nào trong nhà nghe trộm không tôi cuộc với cô rằng cuộc đàm thoại đó không có bà Demeris không nói với ai cả bà ấy sắp đặt cho chồng bà Sao cho ngày hôm nay, trong phòng xử án này, ông ta sẽ bị kết án và cả tính mạng của ông. Nhưng, con sân Dan Demeris không giết vợ mình. Các chính cứ buộc tội, Demeris đã được xử ra rất cẩn thận. Giàn dựng quá cẩn thận, không có một người thông minh nào lại muốn để lại hàng loạt các dấu vết. Rõ rệt nhắm vào mình Và dù sao đi chăng nữa Thì ông ta Constantin Demeris Cũng là một người thông minh Phiên tòa còn tiếp tục Hơn 10 ngày nữa Với những lời buộc tội Và những lời phản bác lại Việc buộc tội Và những dẫn chứng Của các chuyên gia bên cảnh sát Và nhân viên cảnh sát thư pháp. Sư luận quần chúng đều nhất trí là chắc chắn Constantin Demeris có tội. Napoleon Sotas tiết kiệm cú thả bom của ông tới phút chót. Ông ta đưa Spiros lên bục người làm chứng. Trong khi phiên tòa bắt đầu, Demeris đã ký một hợp đồng và được sở trước bạ thừa nhận là giao Tổng Công ty Kinh doanh Hy Lạp và các tài sản cho Spiros Lambros. Một ngày trước đó, các tài sản này đã được chuyển bí mật cho Napoleon Sotas với một điều khoản là nó chỉ có giá trị nếu Constantin Demeris được tha bổng trong vụ án của ông. Ông Lambros, ông và ông em dễ Constantin Demeris Không được hòa thuận với nhau lắm, có phải không ông? Không, chúng tôi không thể. Thực tế là, có thể nói thẳng ra rằng các ông ghét nhau. Lembrox nhìn qua Constantin Demeris, phải có một tuyên bố ngầm ý. Vào hôm cô em, ông biến mất. Constantine Demeris nói với cảnh sát rằng Ông ta đang ở một nơi nào đó gần ngôi nhà bãi biển. Và thực tế lúc 3 giờ thời gian cho rằng đó là lúc cô em ông chết, ông ta có gặp ông ở Akrokourin. Khi cảnh sát hỏi ông về cuộc gặp gỡ đó, ông đã chối. Vâng, tôi đã chối. Vì sao? Lempros ngồi yên một lúc lâu, giọng nói của ông chứa đầy giận dữ. Demetris đã đối xử với em tôi rất đáng hổ thẹn. Nó còn thường xuyên lạm dụng và khinh rẻ cô ấy. Tôi muốn trừng phạt nó, nó cần tôi vì một thủ đoạn. Tôi không muốn để nó đạt được điều nó muốn. Và bây giờ, Tôi không thể nói dối mãi được Tôi thấy tôi phải nói lên sự thật Có phải ông và Constantine Damaris Gặp nhau ở Acrocorin chưa hôm đó? Vâng, sự thật là chúng tôi đã gặp nhau như vậy Có tiếng ồ rộ lên trong phòng xử án Để mà đứng phát dậy mặt ông nhợt hẳn đi Thưa ngài đáng kính Tôi phản đối. Phản đối đã nói dối. Đeo Ma ngồi phịch xuống ghế. Con xin tí Demeris ngay người về phía trước. Mắt ông sáng lên. Hãy nói cho chúng tôi biết về cuộc gặp gỡ đó. Đó có phải là do danh không? Không. Đó là ý do Melina đề nghị. Cô ấy lừa cả hai chúng tôi. Lừa ống. Lừa thế nào Melina gọi điện cho tôi Và nói rằng chồng cô muốn gặp tôi Tại ngôi nhà của tôi Đã thảo luận về kinh doanh Rồi cô ấy gọi cho Demeris Và bảo cô ấy rằng Tôi đã đề nghị gặp tại đó chúng, Khi chúng tôi đến Chúng tôi thấy chẳng có gì để nói với nhau cả Và cuộc gặp cỡ vào chiều Theo thời gian định sẵn Của cái chết của bà Demeris Đúng là như vậy. Phải mất 4 tiếng đồng hồ mới đi được bằng ô tô từ Acrocorin đến ngôi nhà bãi biển. Tôi đã theo dõi giờ khi đến đó. Napoleon Shotak nhìn các quan tòa. Vậy không có cách nào khác để cho Constantin Demeris có thể có mặt ở Acrocorin vào 3 giờ chiều lại trở về Anton vào được vào 7 giờ. Sotas quay lại Spyro Lampros. Ông đã thề ông Lampros. Có phải ông đã nói sự thật đó với tòa không? Vâng, Thượng Đế đã giúp tôi làm như vậy. Napoleon Sotas quay cái xe lăn của ông về phía các quan tòa. Thưa quý bà, quý ông! Ông dằn từng tiếng... Chỉ có một lời buộc tội các vị có thể kết luận. Mọi người dướn lên để nghe từng lời của luật sư. Vô tội. Nếu nhà nước cho rằng bị can đã thuê một người nào đó để giết vợ anh ta, thì còn đôi chút nghi hoặc Nhưng ở đây trái lại, tất cả sự việc dựa trên những cái gọi là chính cớ là bị can đã ở trong buồng đó là anh ta giết vợ. Các sách về tư pháp đã dạy cho chúng ta rằng trong sự án có hai yếu tố chính cần được chứng minh, động cơ và cơ hội. Không phải là động cơ hay cơ hội, mà là động cơ và cơ hội. Trong luật, đó là hai từ sinh đôi không tách rời được. Thưa quý bà và quý ông, nhưng những người làm chứng đã chứng minh trên cái hình bóng của sự ngờ vực rằng bị cán ở đâu đó gần hiện trường tội ác khi tội ác xảy ra. Quan tòa đã ra ngoài trong bốn giờ Constantin Demeris thấy họ tất cả đi vào trong phòng xử án Ông trông xanh xao và lo lắng, sô thì không nhìn vào các quan tòa Ông đang nhìn vào mặt Constantin Demeris Cái vẻ vững chắc và ngạo nghĩa của Demeris đã không còn nữa Ông ta là một con người đang đứng trước cái chết. Tránh án hỏi. Các bồi thẩm đã thống nhất nhất lời buộc tội chưa? Chúng tôi đã thưa ngài đáng kính. Phiên tránh bồi thẩm đưa lên một mẫu giấy. Mõ tòa đâu? Đưa giấy đây. Mõ tòa đi vào quan đoàn bồi thẩm, cầm mẩu giấy và đưa cho quan tòa. Ông mở mẩu giấy và nhìn vào. Đoàn bồi thẩm thấy bị can, không có tội. Trong phòng xử hỗn loạn, có người đứng dậy, có người vỗ tay hoan hô. Một vài người dít lên như ngựa. Chi nét mặt của Demeris biểu lộ sự thư giãn. Ông thở sâu đứng dậy và đi đến chỗ Napoleon Sotas. Ông đã làm được rồi, ông nói. Tôi nợ ông nhiều. Sotas nhìn vào mặt Demeris. Không cần gì nữa. Tôi hiện rất giàu có và anh bây giờ rất nghèo. Hãy tiến lên. Chúng tôi sẽ tổ chức ăn mừng. Công dân tăng tin Demeris đẩy xe lăn của Sotas qua đám đông chen nhau như nêm qua các bậc phóng viên báo chí tới chỗ để xe. Sotas nhìn vào chiếc xe xe đen đậu gần lối vào. Xe tôi ghi kìa. Demeris đẩy xe ông ra phía cửa. Ông có tài xế riêng không? Tôi không cần ai cả. Chiếc xe tôi được Lắp ráp đặc biệt Để tôi có thể lái lấy Giúp tôi lên xe Debris mở cửa và đăng Sotas Vào chỗ ngồi lái xe Ông gặp xe lăn lại Và để vào ghế sau Debris lên xe Ngồi gần Sotas Ông vẫn là một luật sư Vĩ đại nhất thế giới Constantine, Demeris cười. Vâng. Napoleon Sotas gài số và bắt đầu lái. Bây giờ anh sẽ định làm gì, anh uh, Costa? Demeris nói rất thận trọng. À, tôi sẽ xoay sở để làm một việc gì đó. Với 100 triệu đô la, tôi có thể xây phương quốc của tôi một lần nữa. Demeris cười thầm. Spiros sẽ rất bực mình khi nó nhận ra ông đã lừa nó như thế nào. Nó không thể làm gì được, Sotas bảo đảm với Demeris. Hợp đồng đã ký sẽ cho nó một công ty chẳng có gì giá trị. Khi họ đang nhắm hướng núi, Demeris nhìn Sotas kéo cần điều khiển chân ga và phanh hãm. Ông sử dụng những bộ phận này rất thành thạo Anh phải học làm cái gì anh phải làm Sotas nói Họ đang leo lên một con đường núi hẹp Chúng ta đang đi đâu thế này Sota uh, Sotas? Tôi có một ngôi nhà nhỏ trên kia Chúng ta sẽ uống... Với nhau một cốc champagne Và tôi sẽ có taxi đưa anh về thành phố Anh biết đấy Tôi đã nghĩ mọi việc đã xảy ra Cái chết của Noel và cái chết của Larry Douglas Và cả Staros khốn khổ Không có cái chết nào vì tiền cả, có phải không? Ông quay lại nhìn vào Damaris Đều do thủ ghét Hận thù và tình yêu Anh yêu noel Vâng Demeris nói Tôi yêu noel Tôi cũng yêu cô ta Sotas nói Anh không biết điều đó phải không Demeris nhìn ông sử sốt Không biết Và rồi tôi lại giúp anh giết cô ấy Tôi không bao giờ tha thứ cho tôi về điều đó Anh có tha thứ cho anh không Có Cô ấy đáng được những gì cô ấy làm Tôi nghĩ cuối cùng chúng ta cũng đáng được Những gì chúng ta đã làm Có một số việc mà tôi phải nói với anh Có xa Đó là đám cháy Ngay từ cái đêm cháy đó Tôi đã bị đau đớn cực độ Các bác sĩ cố gắng làm cho tôi trở lại như cũ Nhưng thực tế họ không làm nổi. Tôi bị chóng gió quá tồi tệ. Ông đẩy cái cần tăng tốc độ xe, họ bắt đầu đi nhanh và con đường cong có những cây thông leo cao dần lên biển ánh nhìn hiện ra dưới chân họ. Thực tế là Sotas nói khan khan, tôi bị đau đớn quá, đến ôi đời tôi thực chẳng có Giá trị gì để sống nữa Ông lại đầy cần lên nữa Và xe chạy nhanh hơn Chạy chậm lại Demeris nói Ông sắc Tôi đã sống được lâu như vậy vì anh Tôi đã quyết định là anh Và tôi sẽ cùng nhau kết thúc Demeris quay lại nhìn ông Khiếp sợ Ông đang nói gì thế Đi chậm lại ông ơi, ông sẽ giết chết cả hai chúng ta mất thôi. Phải đấy, Sotas nói. Ông lại kéo cần số lên nữa, chiếc xe lao về phía trước. Ông điên sao đấy, Demarish nói. Ông giàu có, ông không muốn chết. Đôi môi đầy sẹo của Sotas chuyển thành một dạng cười trông khiếp sợ. Không. Không. Tôi không giàu có. Anh biết ai giàu không? Bạn anh, Sir Teresa. Tôi đã đưa tất cả tiền của anh cúng vào tu viện ở IOMANA. Họ phóng xe như chảy đua theo một đường cong rõ rệt trên sườn núi. Dừng xe lại! Demeris hét lên. Anh cố vặn bánh lái khỏi tay Sotas. Nhưng không được Tôi sẽ trong tất cả những gì ông muốn Devoris mặc cả. Dừng lại Sotas nói Tôi đã có mọi thứ tôi muốn Chỉ một giây sau Họ đang bay qua dốc đá dựng đứng Lao xuống vực Xe quay ngược lại theo một vòng tử thần Cuối cùng đến đáy vực và tan tành trên mặt biển. Một tiếng nổ kinh hòa rồi sự yên lạc sâu thẳm của cõi vĩnh hằng. Kính thưa quý vị, đến đây đã kết thúc câu chuyện. vừa nghe tác phẩm kiếp nửa đêm của tác giả Sydney Sheldon dịch giả Nguyễn Văn dịch Ngọc Vân mong rằng tác phẩm này đã mang đến cho thính giả những giây phút thoải mái khiến cho thính giả luôn an bình và hạnh phúc Ngọc Vân mong sẽ tái ngộ với thính giả trong Got that pum